Hạ sách vali ra sân, rướn cổ, ngóng chiếc xe taxi đến đón. Trong lòng cô luôn lo lắng cho cha mình mà không khỏi sót ruột. Cũng không hiểu vì sao cô gọi về rất nhiều cuộc cho cha mẹ, cho cả chị Trâm mà vẫn không ai chịu nghe máy. Điều đó càng làm cho cô lo lắng hơn bao giờ hết, chỉ sợ mình về muộn mất. Lâu lâu cô lại ngước mặt lên tầng 2, chỗ căn phòng của bà Thi. Có lẽ cảm giác sợ sệt trong lòng cô vẫn chưa tan biến. Ánh mắt cô chạm phải đôi mắt đen hun hút của ai đó đứng nấp sau tấm rèm cửa trắng muốt bên cửa sổ phòng bà nội. Người đó thấy hạ nhìn mình, bèn vội vàng hạ tấm rèm xuống, bóng dáng đi sâu vào trong phòng, mất hút. Hạ khẽ trao mày, lầm nhầm, tự hỏi một mình. Ai thế nhỉ? Sinh chạy xe đến, anh đậu xe ngoài cổng, bước xuống xe, thấy hạ đứng cạnh chiếc vali, ngạc nhiên anh hỏi. Bộ cô Hạ định đi đâu hay sao? Mà mang theo cả vali quần áo vậy? Hạ cúi đầu chào xã giao, mắt vẫn liếc ra ngoài cổng trông ngóng. Sinh nhìn ra ngoài đó theo ánh mắt của Hạ rồi lại nhìn cô, phì cười. Cô Hạ ngóng thằng Vũ hả? Nếu vậy đừng ngóng mất công. Bữa nay nó báo với tôi nó đi dự cuộc thảo luận các doanh nghiệp dưới huyện rồi. Cô Hạ đi đâu để tôi chở? Bữa nay tôi rảnh cả ngày đó cô Hạ. Hạ thôi không nhìn ra cổng nữa, cô nhìn Sinh đầy cảm mến, nói với anh, vậy anh Sinh chở tôi ra bến xe có được không? Tôi cần về nhà thăm ba gấp, ba tôi đang bệnh nặng lắm. Sinh đồng cảm với tâm trạng của Hạ lúc này, anh mở cửa xe mời Hạ lên, không quên an ủi. Ồ thì ra vậy, cô Hạ đừng lo lắng quá, tôi tin bác trai sẽ mau khỏe lại thôi, còn bây giờ mời cô lên xe, tôi sẽ đưa cô về tận nhà. Hạ luống cuốn kéo vali lên, nói với Sinh. Dạ không cần đâu, anh Sinh chở tôi xuống bến xe là được rồi, nhà tôi cách đây khá xa, anh Sinh thì bận, cứ để tôi tự về. Sinh cười xòa, đáp, ồ không sao, đằng nào tôi cũng muốn xuống thành phố mua ít đồ, chỉ là tiện đường thôi mà, không có gì. Thế anh ghé đây tìm anh Vũ hay có chuyện gì, tôi tưởng anh vừa nói anh Vũ đi xuống huyện. Sinh cười đáp. Thì đúng là vậy mà, tôi ghé ngang qua đây vì muốn hỏi cô Hạ xem đã suy nghĩ lời đề nghị của tôi hay chưa. Sẵn tiện tôi xuống thành phố đặt mua bàn ghế và một số vật dụng cho lớp học. Hạ im lặng, hai bàn tay cọ vào nhau đến đỏ cả ngón. Cô chưa hỏi ý kiến của Vũ mà cũng không dám hỏi. Cô hiểu tính anh ta quá mà, dễ gì Vũ đồng ý cho cô đi dạy học bây giờ. Xin biết Hạ đang khó xử, anh bèn nói. Nếu cô Hạ chưa quyết định thì cứ từ từ trả lời tôi cũng được. Tôi chuẩn bị mọi thứ trước, vẫn chừa cho cô một ghế trống trên bục giảng. Hy vọng chúng ta sớm được làm việc với nhau. Hạ cúi đầu gằm mặt đáp, vâng. Chiếc xe vừa chạy đến con đường vắng, hai bên đều là vườn tiêu, cao su, xanh tốt, um tùm. Sinh và Hạ ngồi trên xe, đang bàn về việc dạy học. Bỗng đằng sau có chiếc xe 7 chỗ bám đuôi. Phản qua gương chiếu hậu Linh tính có chuyện chẳng lành Sinh gấp gáp sẵn hạ Cô Hạ thắt giấy an toàn vào đi Chúng ta có người bám đuôi Bám đuôi ư Nhưng sao lại bám đuôi chúng ta Anh đừng làm tôi sợ nha Tôi cũng không biết Họ theo chúng ta vì mục đích gì Có điều thái độ theo cả vài km như vậy là rất khả nghi Lát nữa nếu có chuyện gì Cô Hạ cứ nằm xuống ghế Mọi chuyện còn lại cứ để tôi lo Lời sinh vừa dứt Chiếc xe đằng sau hút thẳng mũi vào đuôi xe của Sinh. Làm hai người giật mình hốt hoảng. Chiếc xe cũng vì thế mà gập gành. Hạ sợ tái xanh mặt. Sau khi trấn an tinh thần thì Sinh bắt đầu tăng tốc, phóng đi vù vù, nhanh như gió. Chiếc xe kia chưa chịu bỏ cuộc, bọn chúng thấy Sinh chạy nhanh cũng tăng tốc chạy theo, quyết không để mất dấu. Cả hai chiếc xe rượt đuổi nhau chạy trên con đường đất đỏ bụi mù. Sinh không kịp gọi điện thoại báo ứng cứu ngay lúc này, chỉ lơ là một chút thôi, anh sẽ gây tai nạn. Hạ thì càng mất bình tĩnh, cô hét phôm trong xe, nhắm nghiền mắt khi chứng kiến cảnh hai chiếc xe đuổi nhau như trong phim, tim cô muốn rớt ra khỏi lồng ngực. Cả hai xe băng qua mấy khu vườn, chạy qua khúc ngã tư vẫn lao đi vun vút. Đúng lúc đặt lái xe đi ngang qua, anh thấy hai chiếc xe chạy với vận tốc quá nhanh, quá nguy hiểm, liền dừng lại quan sát. Một cậu thanh niên ngồi bên cạnh Đạt, tay chỉ theo bóng dáng hai chiếc xe, hỏi Đạt Anh Đạt, kìa có vẻ xe của cậu Sinh bản anh Vũ không ạ? Đạt ngồi im lặng nghĩ một lúc, chợt nhớ ra biển số xe mà Sinh vừa đổi hồi tuần trước, khoe với anh, hốt hoảng nói Đúng rồi, là xe của cậu Sinh, nhanh, bám theo nhanh lên, tôi sẽ gọi báo cho ông chủ Biết đâu, cậu Sinh đang thử động cơ, chúng ta báo lại sợ anh Vũ la Đặt nhíu mày suy nghĩ câu nói của cậu ta, lắc đầu quả quyết. Không, tôi biết cậu sinh bao lâu nay, anh ấy không phải tiếp người mê xe, càng không mê tốc độ, chắc chắn có điều gì đó bất thường trong chuyện này. Thôi, cậu chạy xe đi, chúng ta đuổi theo họ. Vâng. Cùng lúc này, phía bên sinh, thấy cứ chạy trốn như vậy không phải là cách, anh nảy ra một suy nghĩ táo bạo, đó là từ thế bị động sang thế chủ động. Anh bẻ tay lái sang sát sườn đường Làm chiếc xe bên kia mất đà Vọt thẳng lên phía trước Bọn chúng thấy mục tiêu thụt lại phía sau Liền giảm tốc độ cho xe chạy chậm Sinh lái xe ra ngoài Bám sát chiếc xe đằng trước Nói với Hạ Cô Hạ bám chắc sao Dặn dò Hạ xong Anh nhìn theo chiếc xe kia lầm nhầm trong miệng Mấy người định chơi tôi sao Anh tính làm gì Tôi chưa muốn chết Hạ hoàng sợ nói Cô Hạ yên tâm, xe này có túi khí, khi chúng ta gặp nạn, nó tự động bung ra, sẽ không sao đâu. Ở cao nguyên này, thỉnh thoảng vẫn có những chuyện như thế này xảy ra, mà đôi khi nó còn kinh dị hơn nữa kia, nên cô Hạ đừng sợ gì hết, bám chặt vào. Sinh nhấn ra, húc liên tục vào đuôi xe đằng trước, dĩ nhiên anh vẫn giữ an toàn nhất có thể. Bọn chúng bị động, bè tay lái chạy ngoằn ngoèo, uốn lượn như con rắn Khiến Sinh nhìn thôi cũng ớn đến chóng mặt Bọn chúng đánh bài cùn, cho xe chạy lùi Một lần nữa Sinh rơi vào thế bí, anh cũng đành lùi xe Bên phía Đạt, anh rẽ vào một con đường tắt với mong muốn đuổi kịp Sinh Luôn hối thúc cậu bạn lái nhanh nhất có thể Alo, ông chủ, ở đây có chuyện không hay rồi ạ Đạt gọi điện thoại cho Vũ Đầu dây bên kia Vũ sốt sáng hỏi Có chuyện gì? Cậu nói nhanh xem nào Ông chủ cứ bình tĩnh Nãy tôi đi thăm rẫy vô tình thấy chiếc xe của cậu sinh Bị người ta rệt đuổi Trong xe hình như có thêm một người phụ nữ Rất giống với mợ hạ Chỉ cần nhắc đến tên hạ thôi ruột gan Vũ xoắn vặn cả lên Anh xin hủy cuộc họp Tức tốc ra lấy xe phóng về Trước khi nổ máy còn nhớ dặn đạt Cậu tiếp ứng cho cậu Sinh đi Đừng để họ gặp bất cứ chuyện gì nhé Còn nữa phải bắt bằng được người điều khiển chiếc xe đó Tôi muốn biết họ là ai Vâng thưa ông chủ. Với tài lái xe ngông cuồng liều chết của bọn chúng Thoáng chốc chúng nắm thế thượng phong Thừa thắng xông lên quyết ép sát chiếc xe của Sinh Muốn anh gây tai nạn Hắn điên cuồng quay đầu xe 180 độ Đối đầu với chiếc xe của Sinh Nhấn ra gầm gừ hăm dọa Trong lúc chiếc xe định đâm thẳng trực diện Thì xe của Đạt xuất hiện Họ hiểu ý nhau Kết hợp trước sau ép Xe của bọn chúng không còn lối thoát Bầu không khí căng thẳng Bao trùm xuống Khiến cả hai bên hồi hộp lo sợ Bị dồn vào thế bí Nên hai gã kia đành liều mạng Bọn chúng nhìn nhau gật đầu Một gã lên tiếng Mày mở bình ra đi Sau đó cả hai cùng thoát ra khỏi xe Khi nào tao ra hiệu thì châm lửa nha. Gã ngồi kế bên suýt xoa, mẹ kiếp, xe vừa mới tậu, gặp ngay ca khó, đốt thì uống lắm. Gã kia lầm bầm chửi, còn mẹ mày, mày chỉ có hai con đường lựa chọn lúc này. Một là làm theo cách nói của tao, rồi thoát thân. Hai là mày bị bọn chúng tóm cổ. Một khi rơi vào tay lão sinh thì mày chỉ còn nước đi tù mọt gông, chưa tính đến cô gái trong xe là vợ của lão Vũ. Thế lực của họ ở cao nguyên này không phải mày chưa nghe bao giờ. Ông chủ nhà mình còn phải nề họ vài phần Gã kia im lặng Tay nắm chặt vô lăng Suy nghĩ một lúc Mà ấy mới gật đầu Thôi được đốt thì đốt Còn mạng còn kiếm ra tiền Tao chán cái cảnh tù tội rồi Còn vợ tao nó sắp sinh nữa Hắn vỗ vai gã đồng bọn đồng tình Mày nghĩ vậy là phải đấy Giờ mày đi tù ai lo cho vợ con mày Mày mở khí ra đi Tao đếm đến ba Cả hai thoát ra ngoài Mà này mày có đem theo bật quẹt chứ Ồ, đùa cả không thiếu, nghe mà. Nói đoạn, hai gã bắt tay vào kế hoạch. Dĩ nhiên cả Sinh và Đạt không hề hay biết kế hoạch này, tưởng đâu bọn chúng sẽ chịu thua, ai ngờ một kế sách táo bạo sắp được thực hiện. Bọn họ lấy khăn lên che kín mặt, một gã mở bình gas phía sau băng ghế, gã kia mở dây an toàn ra khỏi người, tay cầm chai cồn xong xuôi cả hai hối nhau cùng nhảy xuống hai gã bỏ chạy ra hai hướng theo lối cửa xe của mình chạy gần rễ cao su gã cầm chai cồn còn bất ngờ khựng lại một tay cầm chai cồn tay kia mở bật quẹt châm cho cháy ném thẳng chai cồn vào chiếc xe của mình trước khi ném hắn nhìn xinh nhếch môi cười tuy hành động của bọn chúng quá nhanh và nguy hiểm gặp người không tinh ý rất dễ rơi vào cạm bẫy của bọn chúng Không nhanh tay phản ứng thì e rằng không còn mạng. Thế nhưng, ngay sau khi thấy bọn chúng lao ra khỏi xe, cả Sinh và Đạt đều cảm thấy trong chuyện này có gì đó không bình thường. Họ liền cho xe lùi lại một khúc. Sau khi thấy gã kia châm lửa chai cồn, mới tá hỏa hiểu ra rằng bọn chúng muốn tiêu hủy mọi chứng cứ, chính là chiếc xe của mình. Cả hai nhấn phanh lùi ra xa, giữ khoảng cách an toàn nhất có thể. Bùm... mẹ kiếp lũ khốn, bọn họ tính cho chúng ta nổ tam xác, mau lùi xe nhanh đi Tuấn." Đặt lò bỏ chửi trong miệng, hối thúc cậu bạn. Sinh cũng nhanh nhẹn quá đỗi, anh vừa thốt lên vừa lùi xe ra thật xa, tránh tiếng nổ lớn trong tích tắc. "Cái bọn khốn này, chúng muốn giết người diệt khẩu đấy mà, tốt nhất chạy thì chạy cho xa, để thằng Sinh này bắt được thì đừng hòng thoát tội." Mặt mày hạ tái mét, cắt không ra giọt máu, đầu óc quay cuồng, nghe không rõ tiếng gì, ngoài tiếng nổ lớn của chiếc xe phía trước mặt. Cô đưa tay lên ôm đầu, vẫn không tin nổi là mình còn sống. Chiếc xe bốc cháy nghi ngút, bị thiêu rụi trong thoáng chốc. Hai gã kia chạy thoát thân vào trong rẫy. Bên phía sinh, Đạt cũng không kịp đuổi theo, đành để mất dấu bọn chúng. Đạt lấy điện thoại gọi cho cảnh sát, anh báo án và chờ họ tới giải quyết. Sinh dặn hạ ngồi yên trên xe cho tới khi nào cảnh sát đến. Phòng bọn chúng quay lại kéo theo đồng bọn tấn công bất ngờ. Cậu Sinh, cậu không sao chứ? Sinh vỗ vai Đạt gật đầu. Tôi không sao, lần này cảm ơn cậu Đạt và Tuấn nhiều lắm. Tới giải vây cho chúng tôi. Mà sao hai cậu biết chúng tôi gặp nạn thế? Đạt đáp. Dạ sáng nay, bọn em đi xem công nhân làm việc trong nông trại, tình cờ gặp xe của anh và một chiếc xe khác phóng đi chóng mặt. Nghi có chuyện chẳng lành nên em đuổi theo. Cậu Sinh có biết họ là ai không? Em cho người đi lôi cổ hắn ra nào. Ừ, cảm ơn hai cậu nhiều. Chúng tôi cũng không biết họ là ai. Thôi đành chờ cảnh sát đến, xem có manh mối gì từ chiếc xe kia không. Vừa nói, sinh vừa nhìn chiếc xe cháy rụi, nếu như xe gắn biển số giả, thì cho dù cảnh sát có đến cũng khó mà tìm ra chủ xe, hoặc phải lấy số trên khung thì may ra truy được. Đoạn Vũ về đến nơi đã thấy cảnh sát vây kín, họ đang lấy lời khai của mọi người. Vũ thấy Hạ đứng run rẩy bên cạnh cầu bản thân, tâm trạng không ghen nhưng cũng thấy không thoải mái. Vũ nhanh chân bước đến trước mặt. Nắm tay Hạ, kéo cô ra sau lưng mình, ngoái cổ lại hỏi, em không sao chứ? Hạ gật đầu, lặng thinh không đáp. Sinh, cậu và mọi người cũng không sao chứ, mấy người làm tôi lo muốn chết. Sinh cười đáp, ôi bọn mình không sao, chỉ khổ cho cô Hạ được một phen kinh hồn. <cười> cậu còn cười được nữa. Vũ nhăn mặt gắt. Sinh vỗ vào cánh tay Vũ, cười hì hì, nói tiếp, thoát được kiếp nạn này thì phải mở tiệc ăn mừng thôi, đợi khi nào cô Hạ trở về con nguyên, tôi sẽ mời mọi người tới nhà ăn uống một bữa, mừng chúng ta thoát chết. Vũ khẽ trao cặp chân mày, nhìn Hạ hỏi, em tính bỏ tôi, bỏ con nguyên này về thành phố sao? Về tìm người yêu cũ của em sao? Tôi không đẹp trai, không giàu có, không đủ tốt để níu giữ trái tim em ở lại ư? Anh thôi ngay đi, anh thật vô lý. Hạ giận đến tím mặt, hất cánh tay của Vũ ra khỏi người mình, chạy đến xe của Sinh, leo lên trên ngồi. Vũ định đuổi theo mà bị Sinh kéo lại, cậu nói rõ mọi chuyện cho Vũ biết. Nghe xong Vũ hiểu ra mọi vấn đề, anh chậm rãi đi đến trước mặt Hạ, xin lỗi. Anh sai rồi, anh xin lỗi, em muốn về thăm ba chỉ cần nói anh một tiếng, anh đích thân đưa em về cũng được mà. Hạ liếc đôi mắt buồn rười rượi nhìn Vũ, nhỏ giọng nói: Nếu tôi nói cho anh biết, tôi muốn về thăm ba, anh có gác lại công chuyện đưa tôi về không? Tôi có quan trọng hơn công việc của anh không? Hay là do anh đang cảm thấy tội lỗi vì đã làm chuyện đó với tôi? Vũ đứng trồn chân chết lặng, câu hỏi của Hạ không khó, song quả thực anh chưa bao giờ nghĩ tới điều này. So sánh một cô vợ gắn nợ với cơ ngơi anh đang nắm giữ trong tay, điều mà anh chưa bao giờ nghĩ. Hạ rừng rừng nước mắt, đôi môi run rầy, nói tiếp, tôi đã biết câu trả lời rồi, anh không cần nói gì nữa đâu, trước khi đi tôi đã xin phép bà nội, bây giờ có cần xin phép anh nữa không? Vũ lắc đầu, không, em về khi nào cũng được, nhưng đừng lâu quá, tôi luôn ở đây chờ em. Hạ cười nhạt, quay mặt đi lặng lẽ lau những giọt nước mắt tuôn rơi, đáp, cảm ơn anh vì tất cả. Vũ xoay người, lững thững bước, đi đến cảnh chỗ cậu bạn đứng, cậu đặt tay lên bà vai Sinh, nhỏ giọng nói, Sinh, nhờ cậu đưa cô ấy về nhà, mình cảm ơn cậu. Nói xong, Vũ bỏ đi, trước sự ngạc nhiên của mọi người. Anh không nói thêm câu gì, mặc Sinh gọi với theo, leo lên xe nổ máy, đi khuất. Sinh đưa Hạ xuống bến xe theo lời đề nghị của Hạ, cô không muốn phiền Sinh chở mình về nhà trên cả một đoạn đường xa lắc. Một phần cô biết sinh bận, mặt khác cô muốn yên tĩnh ngồi trên xe, có không gian yên tĩnh để ngẫm nghĩ lại mọi thứ. Tối hôm ấy, ông Bách và Thúy đang ngồi ăn cơm. Bỗng con nhỏ Nhi, người làm trong nhà chạy vào báo. Ông chủ, cô chủ, có hai người lạ mặt đến xin gặp cô chủ ạ. Ông Bách nhìn con gái, thấy Thúy vẫn thản nhiên ngồi gấp thức ăn đưa vô miệng, cảm thấy hơi lạ, buông đôi đũa đặt trên chén cơm. Ông ta hỏi. Thúy! Con lại gây ra chuyện gì phải không? Chứ sao có kẻ tìm đến tận nhà giờ này? Thúy nhún vai, biểu môi, nuốt miếng cơm trong miệng vào bụng, chậm rãi, nói, không, con chẳng làm gì cả. Ông Bách nghiêm mặt hỏi, thiệt chứ, nếu con không nói thật cho ba biết, mai mốt nước chảy đến chân thì tự con gánh hậu họa, con lớn rồi, phải có trách nhiệm với bản thân và những việc mình làm, ba đâu đi theo con dọn rác mãi cho con được mà ba đã dặn con bao nhiêu lần rồi, làm việc gì cũng phải đến nơi đến chốn, kẻo mang vạ vào thân. Nghe ba mình nói xong, thúy cảm thấy hơi bất an trong lòng. Cô ta thôi không ăn nữa, nuốt nước miếng ực, run run kể. Ba, hồi sáng con cho người đi giết nhỏ hạ vợ anh Vũ, nhưng không ngờ lão sinh lại nhúng tay vào chuyện này. Đáng nhẽ con chỉ muốn giết à ta thôi, còn lão sinh vô tình chờ nó đi, nên con đành phải giết thêm hắn ta. Thế rồi hai đứa đó chết chưa? Dạ chưa. Thúy sợ sệt nói. Ông Bách nghe xong giận dữ, đập tay xuống bàn, rầm. Trừng mắt nhìn cô con gái rượu trách móc. Còn nói cái gì? Còn thuê bọn sát thủ giết người ư? Giết thằng Sinh và cả con nhỏ vợ thằng Vũ. Còn điên rồi hả Thúy? Sao con dám gây ra cái chuyện tay đình như thế hả? Đã thế, bọn chúng lại còn không chết. Còn biết mình đang nói gì không? Thúy lín nhí ở trong miệng. Bây giờ cô ta cảm thấy hoang mang thực sự, cả sinh và hạ đều không thiết, vội nhỡ họ phát hiện ra điều gì, thì Thúy là kẻ mang tội nặng nhất, do cô ta là kẻ chủ mưu. Mãi một lúc, Thúy tự trấn an tinh thần, năn nỉ ba mình. Ba, ba ơi ba, ba cứu con lần này nữa đi ba, con trót dại, con sai rồi, hù, hù. Ông Bách nghiến răng, hai mắt khép hờ, ngẩng mặt lên trời, hít một hơi thật sâu, dặn lòng cố kiềm chế cảm xúc, nén cơn tức giận xuống. Tuy ông ấy rất mực thương yêu Thúy, song cô ta lại dựa vào điều đó đã không ít lần gây phiền hà cho cả cha con mình. Đôi khi ông ấy phải bỏ ra không ít tiền, thu dọn những hậu quả do Thúy gây ra. Ông Bách đi qua, đi lại, thở hắt ra một hơi, hỏi... Vậy bây giờ, bọn chúng muốn gì? Tiền trắng Thúy lau nước mắt. Vâng, là tiền. Nhưng không phải là con số nhỏ, là cả gần tỷ bạc thứ ba. Bọn họ đã tự thiêu xe của mình để thoát thân và phá hủy chứng cứ. Nếu con không đưa số tiền ấy cho bọn mua xe mới, thì bọn chúng sẽ ra đầu thú và khai kẻ chủ mưu là con bạc. Ông Bách rít lên, "Con ơi là con con điên thật rồi, điên thật rồi. Vì một thằng đàn ông mà con sẵn sàng giết người, còn không biết một khi tay đã nhúng chàm thì cả đời này khó mà gột rửa, như vậy có đáng hay không?" "Thì con phải làm gì bây giờ đây ba? Ba giúp con lần này với. Ba, ba chuyển tiền cho bọn chúng đi ba, như vậy bọn họ sẽ im miệng ba." Ông Bách cười nhếch môi, ngẩng cao mặt nói, Bộ con chưa nghe câu Chỉ có người chết mới im lặng mãi hay sao Muốn yên thân Và không muốn đêm dài lắm mộng Thì chỉ còn một cách duy nhất mà thôi Không lẽ ba định Thúy giật mình Khi nghe ba nói vậy Cô đang nghĩ ra cách ba mình muốn nói Chính là giết hai gã kia Để bịt đầu mối Trong đầu cô luôn hiện hữu câu hỏi này Nó được giải đáp ngay sau khi ông bách lên tiếng Đúng, giết chúng đi, con sẽ ngủ yên giấc mỗi đêm Ngày tháng sau này cũng không cần lo lắng Nhưng nếu con không giết bọn họ, một khi chúng vòi tiền được một lần Thì ắt sẽ còn nhiều lần sau Thúy đâm chiêu suy nghĩ về kế hoạch của ba mình vừa nói Quả thực bây giờ đầu óc cô lâng lâng khó tả Hiện đại cũng chỉ còn cách cha mình nói Vừa không tốn tiền lại an toàn Chết Là hết, bọn họ sẽ phải ôm bí mật này xuống dưới nấm mồ lạnh lẽo, mãi mãi. Mọi chuyện con tùy ba, con nhờ cả vào ba. Ông Bách cười, được rồi, để ba gọi đám thằng phí sẹo tới, xử lý tận gốc cho con cái chuyện này. Nhưng phải hứa với ba, từ giờ không được tự ý hành động nữa, may cho con bọn họ lần này tìm đến đây trước, thay vì tới đồn cảnh sát đó. Rất lời, ông tàn lô điện thoại gọi ngay cho đám đàn em chân tay thân cận của mình, đồng thời sai người ra cổng gọi hai gã kia vào nói chuyện. Dặn dò Thúy rất kỹ, phải đóng kịch cho khôn khéo, đừng để chúng phát hiện ra bất cứ điều khả nghi nào, cho đến khi đám thằng phí sẹo tới. Không ai biết Yến đứng bên ngoài nãy giờ đã nghe hết câu chuyện khi nãy của hai cha con họ. Yến chính là cô bồ mà ông Bách dạo gần đây hay qua lại. Cô ta tắt máy quay, lùi lại phía sau bụi cây kiềm gần hành lang để trốn. Sợ Thúy hay ông Bách biết mình đã nghe hết, lại còn lén quay nữa thì chỉ có con đường chết dành cho mình. Nghĩ không thể đẩy bản thân vào nguy hiểm nên cô quyết định rời đi và sẽ nghĩ cách tống tiền hai cha con ông Bách. Hai gã sang hồ nóng lòng cứ đi qua đi lại trước cổng căn biệt thự xa hoa trắng lệ, chốc chốc lại rướn cổ nhìn vào thám thính tình hình. Dường như sức chịu đựng của họ có giới hạn, đang định nhấn chuông thêm lần nữa thì Nhi từ trong nhà chạy ra, nhìn hai gã, nói. Cô chủ mời hai cậu vào nhà. Một gã nhìn bạn mình hất hàm ra hiệu cùng vào, cả hai bước vào trong, nhị ngó nghiêng để ý hết bên này đến bên kia, thấy không có ai theo. Mới yên tâm đóng cửa. Ôi trời ơi, ai thế má ơi? Vừa mới quay đầu đi vào nhà, Nhi không để ý nên đã đâm sầm vào người Yến. Mặt mũi nó tái mét, cứ tưởng mình vừa mới gặp ma, hai mắt nhắm nghiền, miệng la hét rần trời. Con nhỏ này, mày điên hả? Là tao đây. Nghe thấy giọng nói quen quen, Nhi tự trấn an mình. Ti hí mắt nhìn cô gái đứng trước mặt mình mới bừng tỉnh, thì ra là Yến, bồ của ông chủ. Cô Yến, cô đến hồi nào mà tôi không biết thế, cô làm gì ở đây, hôm nay cô chủ ở nhà, tôi khuyên cô không nên đến, cô làm tôi hết hồn, còn tưởng cô là ma. Yến liếc vào trong nhà, rồi lại nhìn nó, bị môi, cất chiếc điện thoại vào túi sách, ra vẻ phân bùa, nói, Ờ thì tao đến khi nãy mà ngạc nhiên đến thế cơ à, tao thấy cô Thúy ở nhà nên tao mới về nè, tránh ra đi, xìa. Nói xong, Yến đi thẳng ra cổng, còn cô ý quẹt bà vai vào người Nhi. Ra tới sát cánh cổng, cô ta ngoảnh lại hất hàm, nói, mở cổng cho tôi, còn đứng đó làm gì? Nhi ngơ ngác chẳng hiểu vì sao Yến lại vào được trong nhà, trong khi cổng nó khóa từ chập tối, tay đưa lên đầu gãi gãi bần thần như kẻ mơ ngủ, chạy ra mở cổng. Nó đứng trông theo Yến leo lên chiếc xe taxi đậu sẵn ngoài đường chờ đợi. Cho đến khi bóng dáng chiếc xe dần biến mất trong màn đêm, nó mới quay vào. Nó đang tự nhủ không biết cô nên báo cho ông chủ và cô chủ biết Yến đến hay là không. Thế nhưng khi vào đến bên trong, Nhi bận dọn dẹp nên lại quên bén đi mất. Lần này, hạ tường ba mẹ và chị sẽ rất vui khi thấy cô về. Xong thái độ của họ lại hoàn toàn khác hẳn với suy nghĩ của cô. Suốt bữa cơm tối không ai hỏi thăm Hạ xem cô sống có hạnh phúc hay không, đã quen với việc làm dâu chưa, gia đình bên chồng đối xử với cô như thế nào. Họ xem cô như người xa lạ, kể ra cũng đúng, Hạ tuy sống trong một căn nhà rộng rãi, khang trang, đầy đủ tiện nghi, nhưng cô luôn cảm thấy lạc lõng trong chính căn nhà của mình. Chưa một lần cô cảm nhận được tình yêu thương ấm áp mà cha mẹ dành cho cô. Cho dù là vậy, cô vẫn hết mực thương yêu quý mến và có hiếu với cha mẹ. Trâm thì lại khác, cô luôn được cha mẹ cưng chiều thái quá, bất kể việc gì trong nhà, cô cũng không phải động đến dù chỉ là việc nhỏ như là cái móng tay. Quần áo, giày dép, túi sách toàn là hàng hiệu, đến cả chiếc xe cô chạy cũng đáng giá bằng cả một ngôi nhà. Chính vì vậy mà Trâm luôn tỏ ra kênh kiệu, lúc nào cũng tỏ vẻ tiểu thư, làm việc thì bê tha đến mức phải phá sản. Thời thế thay đổi, con người cũng vậy. Lần này hạ về, thấy đồ đạc quý giá trong nhà giảm đi hẳn. Mấy chiếc bình sứ cổ mà cha cô mua đặt cho đẹp cũng không thấy đâu nữa. Cô nghĩ chắc cha mẹ đem bán chúng đi lấy tiền chữa bệnh cho cha. Ngay cả chiếc xe hơi sang trọng của Trâm cũng biến mất. Thế vào đó là chiếc xe chưa đầy tỷ bạc. Hôm nay tôi gọi cô về là muốn cô và tôi bàn một việc. Bà Lan gọi Hạ đến bên bàn trà, ngồi nói chuyện. Hạ đáp, dạ, biết ba vẫn khỏe nên con mừng lắm mẹ. Trâm ngồi bên cạnh bà Lan, đang ngắm nghía bộ móng tay mới sơn hồi chiều đỏ chết. Nghe thấy Hạ nói vậy, liền khựng lại, nhìn Hạ chầm chầm, giọng đầy trách móc. Hừ, bộ mẹ muốn nhìn thấy ba nằm một chỗ hay sao hả con nhỏ này? Không còn câu gì để nói nữa hả? Hạ xua tay, không không, ý em là thấy ba vui khi ba khỏe mạnh. Đọc thư xong em rất lo lắng cho ba, nên mới tức tốc về thăm ba đấy ạ. Trầm biểu môi, thôi đi. Đừng có mà cố tỏ ra khéo ăn khéo nói trước mặt chúng tôi. Nếu mẹ không gọi cô về thì chắc cô không muốn quay lại thăm gia đình mình có đúng không? Cô thay tôi đi làm vợ người ta, sung sướng đến nỗi, ngay cả một cuộc điện thoại cô cũng không gọi về. Còn bày đặt ở trước mặt ba mẹ, nói lo lắng này khác. Hạ Phân Trần Em tuy được gả vào gia đình giàu có thật, song tất cả phải phụ thuộc vào gia đình chồng, không công ăn việc làm, tiền chi tiêu cũng không đưa, còn em chưa kịp gọi về là vì... vì... Nói đến đây, Hạ im lặng, nhớ đến những ngày làm dâu ở nhà Vũ, giống như địa ngục trần gian, cô lại thấy sợ hãi mỗi khi nghĩ về nơi đó. Cho dù hiện tại Vũ có đối xử tốt hơn với cô một chút, nhưng như vậy thì đã sao, trong mắt Vũ, cô vẫn chẳng là cái gì. Bà Lan cười nhạt, nói tiếp, «Thôi, tôi đã giả cô đi thì cho dù sướng hay khổ, cũng dáng mà giữ tròn bổn phận của gia đình mình. Đừng có đứng núi này trong núi nọ, người ta sẽ cười vào mặt tôi, rằng không biết dạy con. Còn chuyện tôi muốn nói với cô chính là để chị Trâm theo cô về trên đó, có chị có em sẽ cũng bớt buồn cho cô. Hơn nữa, đến một thời điểm nào đó, cậu Vũ nhận ra cô chỉ là vợ già, khi đó cái Trâm đã quen với sự hiện diện trong nhà đó». Thế thì hai đứa hoán đổi lại thân phận thật cho nhau cũng dễ dàng hơn. Hạ im lặng, cô cảm thấy hơi bất ngờ khi nghe những điều này. Lúc đầu trong một mực không đồng ý cuộc hôn nhân do cha mẹ sắp đặt, còn nói, cho dù nhà trai giàu có đến mấy thì sống 10 năm trên cao nguyên cũng không bằng một năm ở dưới thành phố trầm sợ khổ, sợ cao nguyên nhiều rừng núi, sợ không có chỗ cho mình bay nhảy, sợ lấy chồng sẽ mất đi sự tự do và sợ cả những lời đồn ghê rợn về vũ. Một ông chủ đồn điền giàu có nhưng chất chứa đầy sự tàn ác trong con người. Cô nghĩ trong đầu như vậy cũng tốt, mình sẽ được tự do, sẽ thoát khỏi căn nhà ma quái ấy và cả những giấc mơ kinh dị ám ảnh mình mỗi khi đêm về. Cô sẽ tự do đi tìm cho mình một công việc, sống một cuộc sống tự do tự tại, được làm những gì mình thích. Hạ nghĩ. Thế rồi Hạ mỉm cười, khẽ gật đầu. Vâng, chỉ cần chị Trâm thích là được. Có điều chị Trâm lên ở cùng con thì ba mẹ không có ai chăm sóc. Ông Hải bây giờ mới lên tiếng. Chuyện đó thì con không cần phải lo, ba mẹ sẽ ổn thôi, bệnh tình của ba cũng có chút tiến triển, ba mẹ để chị Trâm lên vì không muốn con phải chịu khổ đi làm dâu. Hạ nhận ra đây là lần đầu tiên ba mình nói dối, ánh mắt ông đã phản lại tất cả. Mặc dù vậy Hạ vẫn vui vẻ nhận lời. Xong điều cô lo lắng bây giờ chính là thái độ của Vũ. Không biết tâm trạng anh ta sẽ ra sao khi phát hiện ra cô không phải là vợ mà chỉ là cô dâu thay thế. Càng không biết anh có đồng ý cho Trâm ở lại nhà hay không, đấy là điều cô đang băn khoăn, lo lắng. Cứ quyết định vậy đi, ngày mai chị Trâm sẽ chờ con lên đó. Hạ há hốc miệng, ngạc nhiên hỏi lại, ngày mai ư? con tưởng phải mấy bữa nữa à? Con cũng xin bà nội và anh Vũ về thăm ba đến cuối tuần mới lên, không cần gấp gấp như vậy đâu mẹ. Bà Lan trừng mắt, khiến Hạ trùng suy nghĩ xuống. Bà ta phát dậy, nói như ra lệnh, tôi bảo ngày mai quay về thì cứ vậy mà làm, mới đi ra khỏi nhà có mấy bữa, đã giờ cái thói cãi lại, nuôi cố ăn học chỉ nhận lại đứng vậy thôi sao? Hạ lắc đầu, dạ, mẹ đừng giận, tất cả con nghe theo lời cha mẹ. Thôi, khuya rồi, hai đứa về phòng nghỉ ngơi đi, ngày mai còn lên đường sớm. Ông Hải hối thúc, vâng, thưa ba. Hạ không về phòng mình, cô đi dạo trong vườn dưới ánh đèn điện. Những khóm hoa tỏa ngát hương thơm phảng vất đâu đây đưa lại cũng không làm tâm trạng của cô khá hơn. Cô ngước mắt lên trời, nhìn những ánh sao lung linh tỏa sáng, lầm nhầm trong miệng. Không biết anh ta đang làm gì, đã ăn cơm chưa? Trần cô giật mình không hiểu bản thân đang nghĩ gì, lại đi lo lắng cho một kẻ máu lạnh như Vũ. Là yêu chăng? Hay cô đã quen cảm giác có Vũ ở bên cạnh? Hạ cũng không lý giải nổi cảm xúc của mình lúc này. Đang suy nghĩ vu vơ, trợt điện thoại trong túi đổ chuông. Hạ lấy ra nhìn thì Vũ gọi. Cô lào bảo trong miệng, người gì mà linh như thần vừa nhắc tới đã gọi. «Alo!» Hạ nghe máy, cô lên tiếng trước. Vẫn là thái độ ấy. Im lặng một lúc, Vũ mới hỏi. «Sao em không gọi điện cho tôi? Bảo mình về đến nhà!» Hạ cười khầy. «Nó thật sự quan trọng với anh vậy sao?» Vũ đáp «Tại sao không?» Có thằng đàn ông nào không lo khi vợ mình đi xa mà không có mình? Mà này, cấm em gặp lại người yêu cũ hay là đi ăn uống với người khác giới. ở yên đó, cuối tuần tôi xuống đón. Hạ thở dài, tiếng thở dài vọng lại bên Vũ. Anh nghe rõ một một. Nghĩ Hạ có tâm sự, nên Vũ hỏi tiếp. Em sao thế? Hay sao tôi nên nhớ rồi? Nếu vậy mai tôi xuống đón em lên, chịu không? Hạ chẹp lưỡi, đáp. Không cần đâu, ngày mai chị Trâm chở tôi lên. Cái gì? Cô ta là chị gái em đấy hả? hừ như vậy cũng tốt, dù sao tôi không quen ngủ một mình nữa. Thiếu em căn nhà vắng hẳn, giường chiếu lạnh lẽo, tôi thấy khó ngủ quá. Hạ không quan tâm điều Vũ nói, cô lý nhí ở trong miệng. Có chuyện này tôi muốn hỏi ý kiến của anh, mong anh đồng ý. Vũ bên kia cho mày gật đầu. Được thôi, em cứ nói thử tôi nghe xem, đừng quá đáng thì tôi chấp nhận. Hạ lấy can đảm mãi mới dám mở lời, chuyện là, chuyện là, là, là chị Trâm, chị ấy muốn lên nhà anh ở với tôi một thời gian rồi về, nếu anh không phiền, có thể cho chị ấy ở lại ít hôm được chứ. Vũ phá lên cười, thì ra là chuyện còn con đó, vậy mà anh còn tưởng chuyện gì to tắt, khiến cô vợ ngốc ngách của mình lúng cuống. Vũ ẩm ừ nói, chỉ cần em vui là được, tôi đồng ý. Hạ bên này nhảy cẫng lên reo hò, hai mắt long lanh vui mừng hỏi, có thật không? Anh đồng ý nhanh như vậy sao? Thật không thể ngờ. Vũ không nói gì, anh không ngờ chỉ chuyện này thôi lại làm Hạ vui mừng như vậy. Anh muốn bù đắp cho cô do những tổn thương mà anh đã gây ra, bằng bất cứ giá nào miễn sao Hạ cảm thấy thoải mái. Sự im lặng của Vũ làm Hạ hơi hoang mang, chỉ sợ anh đổi ý không chấp nhận chuyện này nữa. Đang định hỏi Vũ điều gì đó thì Vũ lên tiếng trước, câu anh hỏi khiến Hạ bối rối, không thể trả lời. Em nhớ tôi chứ? Hạ im lặng, Vũ hỏi tiếp. Một chút cũng không ư? Tôi, tôi... Hạ mấp máy không nói thành câu. Vũ cười xòa, tôi hiểu rồi, chỉ cần em biết tôi nhớ em là được. Cả hai lặng thinh sau câu nói của Vũ, họ lặng lẽ buông điện thoại ra khỏi tay. Đều ngước mặt lên trời ngắm bầu trời đêm, suy nghĩ về một điều gì đó mà chỉ có họ mới biết Hai gã giang hồ cảm thấy có điều gì đó bất thường Ngay từ khi bước vào trong căn biệt thự này, nhưng đã quá muộn Bọn chúng chưa kịp tàu thoát đã thấy bốn năm bóng người xông vào, khóa tay mình, lôi đến căn phòng đặc biệt sát tầng hầm Một căn phòng mà chỉ có thấy người vào, chứ không thấy người trở ra mặt đỏ tái mét, mồ hôi túa ra chảy thành dòng, một khả lắp bắp hỏi, mấy người là ai, chuyện này là thế nào, chúng tôi là người của cô chủ nhà này cơ mà. Không ai thèm đáp, họ lôi hai người đó trói ngược tay lên xà gỗ trên mái nhà, chân vẫn tiếp đất. Cả hai liếc nhìn khắp căn phòng một lượt, những thứ trong này quả thực khiến người ta ám ảnh, mặt vía. Trên bức tường trước mặt, một cây roi mây dài thòng đã được ông Bách ngâm nước muối đặc ngay từ khi mới mua về, với mục đích tra tấn hành hạ những kẻ dưới trướng làm sai hoặc là những công nhân ăn cắp vặt khi bị người của ông ta bắt gặp. Phía bên kia là một đống không khí có thể làm chết người bất cứ lúc nào, toàn là những thứ sắc nhọn. Bức tường sau lưng còn ghê rợn hơn, được trang trí toàn những sọ người trắng hiếu, treo lằng cả dãy, đồ làm cho người ta cảm thấy ớn lạnh. Mấy người định làm gì?" Một gã nhếch môi cười đáp, "Làm gì thì lát nữa mày sẽ biết, hỏi làm gì? Mẹ kiếp, thả tao ra, tao nhận ra mày là thằng nào rồi đấy." Hắn khựng chân xoay người, bước đến trước mặt gã vừa nói, đưa tay lên vỗ ten tét vào mặt gã, cười hô hố bóp miệng, trợn mắt trắng dã rít lên, "Biết thì sao hả? Mày nhận ra tao thì đã sao hả? Liệu rằng mày còn cái mạng hen mọn này thoát ra khỏi đây không?" Thả bọn tao ra, mấy thằng khốn. Ha ha, bọn chúng nhìn hai gã bị trói phá lên cười sảng khoái. Chỉ ít phút nữa thôi, bọn chúng sẽ làm phân bón cho mấy gốc cà phê trong rẫy nhà lão Bách. Bỗng tiếng quốc lọc cọc phía ngoài sân nện lại, làm cả bọn tắt hẳn nụ cười. Gương mặt đang cười nham nhở, cũng vì vậy mà trở nên nghiêm nghị. Bọn chúng tự động đứng rẽ ra hai bên, tạo thành một lối đi ở giữa. Người vừa xuất hiện chính là Thúy. Cô chậm rãi bước vào, nhìn hai dã bị trói, nhếch môi cười khinh bỉ. "Cô chủ, cô muốn xử lý hai thằng khốn này ra sao thì cứ nói." Thúy giơ tay cao lên cản. "Vội gì, đêm vẫn còn dài, cuộc chơi mới chỉ bắt đầu, sao muốn kết thúc nhanh vậy?" "Vậy tùy cô chủ muốn đánh, muốn chém giết thế nào thì tùy cô chọn." chú chậm rãi bước từng bước đi xung quanh người hai gã, ngắm một vòng rồi cô ta dừng lại trước mặt một người, đưa bàn tay có những chiếc móng nhọn hoắt được sơn đỏ chót siết chặt cầm rít lên. Mày muốn tiền phải không? Muốn bao nhiêu tao cũng có. Hừ. <cười> Nhưng đó sẽ là tiền âm phủ, bọn mày hiểu chứ? Gã kia vô tình rơi vào trong hoàn cảnh này, cũng không hoanh hoang được nữa, mặt tái mét khi thấy thái độ bất cần của Thúy, gã lắp bắp hỏi. Cô muốn làm gì chúng tôi? Tôi có thể không cần tiền mua xe nữa, nếu như cô thả bọn tôi đi. Thúy hừ lạnh. Vậy sao? Mày tưởng tao là đứa trẻ lên ba chắc? Hôm qua mày còn hùng hồn tuyên bố lắm mà. Sao hôm nay lại rũ bỏ nhanh thế? Vừa nói, Thúy vừa nắm tóc gã giật mạnh ra sau, làm hắn đau đớn nhăn nhó. Hôm qua, ngay sau khi thất mại, bọn chúng đã báo cho Thúy kế hoạch đã bị đổ bể, ép cô phải chi trả cho chiếc xe bị cháy, mặc dù chính bọn chúng làm hư. Ban đầu Thúy chỉ nghĩ đó là một lời nói đùa, nhưng hôm nay bọn chúng đến tận đây tìm và ham dọa, thì cô ta nghĩ đó không phải là một lời nói đùa nữa. Xùi cho bọn chúng, ông Bách biết chuyện nên gọi hẳn đám đàn em thân cận của mình đến để giải quyết, mới bỏng bong do cô con gái rượu gây ra, và bọn chúng chỉ có một con đường, đó là chết. Chúng tôi không cần tiền nữa, thật đấy, cô thả chúng tôi ra đi, tôi hứa hai đứa tôi sẽ cao bay xa chạy khỏi nơi này. Thúy nở một nụ cười gian ác, đưa ngón tay lên miệng xuyệt dài một tiếng, ghé sát tay dã kia, thè dài lưỡi liếm gợi tình vào tay, thì thầm. Chỉ có người chết mới im lặng mãi mãi Mày hiểu chưa Biết cầu thiên Thúy không được Gã nổi điên Nhổ bãi nước bọt vào mặt Thúy gằn giọng nói Đồ con đĩ Hai cho con mày làm bao nhiêu chuyện ác Rồi chúng mày sẽ bị quả báo thôi Giết đi Đến đây mà giết tao đi Một ngày không xa Cha con mấy người cũng không thoát khỏi lưới trời đâu Bốc Thúy tức giận Bốc cái vào mặt gã Muốn nổ cả đom đóm mắt Hai mắt gã hoa lên đau điếng, nhìn Thúy cười ngây dại, ha ha. Lau bãi nước bọt trên mặt xong, Thúy sai đám đàn em của ba mình đưa một gã nằm lên trên bàn, chân tay trói chặt vào bốn góc. Hắn chỉ còn cách nằm im chịu trận, vùng vẫy muốn thoát nhưng đành bất lực. Mày muốn làm gì, con khốn? Vội gì, tao sẽ cho mày nếm thử cảm giác đau đớn sống không bằng chết. Đấy là kết cục của mấy gã đàn ông hư đốn không chịu nghe lời. Hừ. Nói đoạn, thúy phủ chức khăn che kín mặt gã, sai người mang đến rất nhiều xô nước sôi vừa nấu, tòa khói nghi ngút, nóng phòng cả tay. Cô ta tự tay đổ từng xô nước sôi vào mặt gã kia, từng xô một, rất chậm. Tới bốn năm xô, cô mới chịu dừng tay. Tiếng kêu cứu chì rùa yếu dần, trầm xuống, rồi im bạch. Gã kia bị bỏng toàn khuôn mặt và cổ Phải uống rất nhiều nước nóng vào bụng Làm cho cổ hỏng và cả ruột gan phèo phổi tổn thương rất nặng Miệng hát rộng hoáp thở hồn hề một lúc Hơi thở sau đó dần đứt quãng rơi tắt liệu Ha ha Thúy khoái chí cười như một con điên Dường như mấy cảnh tra tấn dã man như thế này Càng làm cho cô ta thêm khoái cảm Nụ cười bỗng im bặt Bất tình lình cô ta nắm chiếc khăn trên mặt gã kia Kéo mạnh xuống để hở ra một gương mặt bị phỏng đỏ chòn chót, da mặt hầu hết bị dính theo chiếc khăn mà mất đi. Trên gương mặt gã lúc này chỉ còn lại lớp thịt đỏ au, khiến vài gã đàn em đứng bên cạnh không chịu nổi khi chứng kiến cảnh tượng này, bèn quay đi không dám nhìn. Gã chết tức cười. Gã còn lại run lẩy bẩy khi thấy thúy chậm rãi từng bước đi qua phía bên mình. Hắn làm nhảm trong miệng: "Cô là con quỷ cái, là ác quỷ, chứ không phải là con người." Cô đã giết nó, đã giết bạn tôi. Trời ạ, nó còn mẹ già con thơ, vợ nó lại sắp sinh con. Vậy mà cô, cô, cô, con rắn độc. Chửi nữa đi, tí nữa không còn cơ hội để chửi nữa rồi. Ha ha, thả tao ra, con khốn. Thúy vẫn thản nhiên trước những lời chửi bới của gã. Cô ta sai người hạ xuống, giữ chặt cơ thể gã kia, ép quỳ gối xuống đất, dùng kim rút từng chiếc móng tay. Sực, sực, sực. Nghe rất ghê rợn, lạnh cả sống lưng, chỉ trong thoáng chốc, mười đầu ngón tay gã không còn nổi một móng, máu cứ thế phun ra, rớt xuống nền nhà, lộp đục. Mày là con quỳ cái, khốn kiếp! Cơn tức giận của Thúy lúc này đang sụp sôi trong người, sau khi nghe gã kia chửi, cô ta càng tỏ ra hung hãn. Thúy đi qua bên góc nhà, nơi để một cuộn dây thép khá lớn trên bàn. Cô ta dùng cây kìm trên tay, cắt một đoạn thép, rồi quay người đi đến trước mặt gã, hành hạ tiếp. Giữ nó chặt cho tao. Dứt lời, Thúy ném cây kìm xuống đất, một tay kéo môi hắn ra, tay còn lại xuyên cọng thép may từ môi dưới, luồn lên môi trên, kéo dài lên mí mắt, vòng qua mắt bên này, lại vòng xuống môi. May qua may lại Đến khi miệng hắn kín mít Chẳng chịt những vết may Và khuôn mặt đầy thép Gã không dương nổi mắt Trong lòng hận Thúy đến thấu xương Tự hứa trong lòng dù có làm ma Cũng quay về báo thù Thúy lùi lại hai bước Nhìn ngắm thành quả mình vừa làm ra Rồi cười ha hà Một lúc sau Khi gã kia lịp dần đi do mất máu quá nhiều Thúy bấy giờ mới ra lệnh Lôi bọn chúng đi, chôn vào gốc cây làm phấn bón Nhớ đừng để lại dấu vết gì kẻo bọn công an nó tra ra thì nguy cả lũ nghe chưa Bọn họ gật đầu, đồng thanh nói Vâng, thưa cô chủ Giao việc xong, thúy chậm rãi bước ra khỏi căn phòng đầy mùi máu tanh Trên mặt còn vương lại chút máu của cả hai dã. Ra đến bên ngoài cô ta gọi điện thoại cho Diệu Dù có tàn ác đến mấy và bận cỡ nào Người cô ta luôn nhớ đến là Vũ Là tao đây Con nhỏ đấy nó quay lại chưa Đầu dây bên kia Diệu im lặng Một sự im lặng đến đáng sợ Tiếng gió rít Tiếng bước chân lẹt sẹt vọng lại bên tai Thúy nghe rất rõ Mày bị cái quái gì thế Diệu Tao hỏi sao mày không trả lời Ớ cái con này Cầm tiền của tao rồi bây giờ tính xù có đúng không Tao hỏi mỗi một câu mà mày không đáp Diệu vẫn im lặng Thúy nhìn lại màn hình Đúng là số máy của nhỏ Diệu thật Cô ta còn lưu rõ tên nó, dịu nhà quê nữa cơ mà. Làm sao có thể sai số được? Nghĩ dịu có tiền trong tay rồi, nên không xem mình ra gì. Dặn có chút việc làm cũng không xong, bây giờ còn tỏ ra xem thường mình, hỏi không nói. Thúy định quát nó trong điện thoại, thế nhưng cuối cùng dịu cũng chịu mở miệng, giọng nói của nó không giống thường ngày. Thúy nhận ra điều đó, xong điều đó không làm cho Thúy bận tâm, bởi điều cô ta mong muốn bây giờ chính là hạ Dịu khẽ khẽ đáp, cô ta chưa về. May chịu mở miệng rồi sao dịu? Cô chủ cần dịu làm gì ạ? Hờ, <cười> thì vẫn chuyện đó, nhưng tao muốn thay thế thành phần thuốc. Bỏ ba cái thuốc ngừa thai kia đi, thay vào đó là thuốc làm cho cơ thể suy nhược. Tao muốn thấy nó chết dần, chết mòn. Ha <cười> ha. Dịu lặng thinh một lúc mới đáp. Vâng, nói xong nó cúp máy ngang xương. Thúy tức đến phát điên với thái độ thở ơ của nó, xong lại chẳng thể làm gì vì nó không ở bên cạnh mình. Thúy lào bỏ trong miệng, còn điên này, đợi khi nào tao bước chân vào đó làm dâu, làm chủ các nhà đấy, tao sẽ cho mày biết tay. Dịu cúp máy thẫn thờ đi loanh quanh trong vườn, cô ta chẳng hề bận tâm đến những lời Thúy vừa nói, cứ thơ thần như một kẻ mộng su, không tỉnh. Lão quản gia đứng nếp mình sau bụi hoa, nhìn dịu chán lại ngước lên trời ngắm ánh trăng tù mù sáng, thở dài. Sắp đến ngày trăng sáng rồi, nhanh thật. Xế chiều hôm sau, Trâm chờ hạ quay lại cao nguyên. Vừa bước xuống khỏi xe, cô ta đã ngước nhìn căn biệt thự tráng lệ, nghĩ trong lòng. Không ngờ nhà này lại giàu có đến vậy, biết thế không ép nhỏ hạ về đây thay mình. Trầm đưa tay, đeo chiếc mắt kiếng hàng hiệu lên mắt, hất nhẹ mái tóc bồng bình, không chờ đợi ai mời, cứ thế xách túi vào nhà. Cô, ra xe kéo vali đưa vào phòng cho tôi, nhẹ nhẹ một chút, đừng để đồ bên trong bị xáo trộn nha. Miền ngạc nhiên chưa hiểu chuyện gì, nó ngơ ngác hỏi, cô là ai? Là bạn của cậu Vũ hay là bạn của mợ chù hả? Tôi là ai? Cô xứng hỏi câu đó sao? Mợ Chùa, á? Nó chỉ là vật thế thân, tôi mới chính là mợ chủ thật của căn biệt thự này. Tùy không hiểu ý của cô gái vừa mới đến, xong Miền vẫn chạy ra ngoài, xách đồ vào nhà cho khách. Vừa ra đến cửa, cô gặp Hạ, nhanh chân chạy đến đỡ chiếc vali trên tay mợ chủ, đang đả hỏi. Mợ ơi, Miền tưởng mợ cuối tuần mới về, sao mợ về sớm vậy ạ? Hạ cười nhạt gật đầu. Ừ, ba chị khỏe rồi, nên chị quay lại kẻo bà nội mong miền huyết trò tay vào mạng sườn hạ liếc mắt gẹo cô mợ khai thật đi là mợ sợ bà nội nhắc hay là sợ cậu vũ buồn hì hì hôm qua em thấy cậu chủ thức khuya lắm ngồi thường người ngoài hiên cả giờ đồng hồ mới chịu vô nhà hạ vừa đi vừa đáp anh ta không liên quan gì đến chị đâu có chị ở đây hay không thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tâm trạng của ai đó cả miền cười tít mắt nó đoán ra tâm tư của hạ và cả của vũ Rõ ràng hai người đều có tình cảm với nhau mà cứ chối. Cả hai đang nói chuyện thì bỗng sau lưng có tiếng Trâm quát lớn. Còn không mau đưa tôi về phòng của mình. Miền liếc nhìn Hạ, lên lén nhìn Trâm, chỉ qua căn phòng cạnh cầu thang. Hôm nó dọn dẹp cho Hạ ở, nói, phòng cô bên kia, để Miền đưa cô đi. Trâm bĩu môi, chỉ tay vào phòng Vũ, nói, kia có phải phòng của anh Vũ không? Nếu là phòng của anh ấy thì tôi sẽ ở phòng đó. Chợt sau lưng vang lên giọng nói quá đỗi quen thuộc, làm cả ba giật mình quay đầu lại nhìn Đấy là phòng ngủ của tôi, nhưng nó thuộc về vợ tôi rồi, ngoài cô ấy ra tôi không cho phép bất cứ ai bước vào Hạ ngước lên nhìn Vũ, không hiểu sao anh ta lại nói như vậy Trầm giật mình quay phát người lại, nhìn Vũ từ đầu đến chân quá đỗi ngạc nhiên Thì ra Vũ lại đẹp trai phong độ như vậy, ăn đứt mấy gã bồ cũ bị cô ta đá. Trâm định nói ra chuyện đánh cháu cô dâu để bản thân mình và Hạ hoán đổi vị trí lại cho nhau cho dễ. Ai về thân phận của người đó? Xong cô ta nhớ đến lời mẹ mình dặn phải chiếm được cảm tình của Vũ trước, sau đó nói ra Vũ sẽ vui vẻ chấp nhận. Nghĩ đến đây, Trâm mỉm cười thật tươi, uyển chuyển bước đến trước mặt Vũ, đặt bàn tay mềm mại lên cổ anh mơn trớn gợi tình, ống ẻo nói. Nghe danh anh đã lâu, hôm nay mới được gặp anh, em tên là Trâm, là chị gái của Hạ, rất vui được biết anh. Vũ gạt phát bàn tay kia ra khỏi người mình, làm Trâm hơi ái ngại. Anh cười nhách môi nhìn Trâm nghiêm mặt nói. thì ra đây là chị vợ sao? Tôi cũng rất vui được biết chị. Nhà này chị muốn ở bao lâu cũng được Có điều vẫn phải biết những quy định ở trong nhà Để không tái phạm Nói xong, Vũ quay ra nhìn Miền Hất hàm ra lệnh Miền, ngày mai cô chỉ cho chị ấy biết những quy định của nhà này Ở lâu thì cần biết đến những quy định đó Cô đưa chị ấy về phòng khách nghỉ ngơi đi Còn em, đi theo tôi Vâng, thưa cậu Miền kéo chiếc vali nói với Trâm Mời cô đi theo tôi Vũ kéo Hạ nhích lại gần mình, tay quàng qua ôm bả vai, đẩy Hạ đi theo bước chân của mình vào phòng. Cô định ngoái cổ lại nói với Trâm điều gì đó mà bị Vũ ngăn cản. Trâm đứng trông theo Hạ và Vũ, cảm thấy mình là người thừa thãi trong nhà. Tỏ ra bực tức đến tím mặt, hai tay xiết chặt tà váy, nghiến răng làm nhảm trong miệng, đủ mình cô ta nghe thấy. Mấy người cứ chờ đấy, đợi tôi chiếm được tình cảm của anh, thì khi đó anh sẽ là người phải quỳ xuống chân tôi, cầu xin tình yêu của tôi mà thôi. Hừm. Trâm miễn cưỡng đi theo miền, mặc dù vẫn tiếc nuối căn phòng lộn lẫy của Vũ. Miền đẩy cửa bước vào, trời đã bắt đầu tắt nắng, căn phòng trở nên ảm đạm hơn bao giờ hết. Vừa bước theo miền vào trong nhà, phả vào Trâm là một luồng gió lạnh ngắt, từ ngoài vườn thổi vào. Trâm so vai rùng mình, hai tay đưa lên xoa xoa miệng làm nhảm. Lạnh quá! Miền nhíu cặp chân mày quay lại nhìn Trâm. Nghe chưa rõ nên con bé hỏi lại. Cô nói gì cơ? Miền nghe chưa rõ? Trâm đào mắt ngắm xung quanh căn phòng, ngoài bộ bàn ghế gỗ kê bên cạnh cửa sổ và chiếc tủ gỗ có phần mục nát bên phía góc nhà ra, thì trong này chẳng có gì đáng giá. Mà không, còn có cả chiếc giường bên kia mới đúng. Trâm đi đến bên giường, nhảy lên nhún mấy cái, thấy không có độ đàn hồi, cô nhăn mặt, hỏi. Nhà này có phòng khác không? Tôi đã quen sống với những thứ đẳng cấp hơn thế này. Cô nhìn đi, giường đệm gì mà ọp ẹp cũ rách. Đệm còn mỏng tanh nữa chứ, làm sao tôi có thể ngủ thoải mái ở đây cho được? Nghe điệu bộ, thôi, miền đã hiểu Trâm dở thói tiểu thư ra hoạnh hoẹ. Cô lắc đầu, chẹp miệng đáp. Không ạ, nhà này tuy rộng nhưng mà các phòng đã có người cả rồi. Để miền nói quy tắc sống ở đây cho cô nghe. Cậu chủ dặn sống ở đây không được đem chuyện của chủ nhà đi nói ra ngoài cho người khác nghe, chỉ được phép đi lại những nơi sinh hoạt trong nhà như phòng ngủ cá nhân, nhà bếp, phòng khách. Người ngoài không được tự ý vào phòng người khác, đặc biệt căn phòng phía Tây không được phép đi vào, nếu như không có lệnh của ông chủ. Đồ ăn thức uống dùng thoải mái nhưng không được lãng phí. Đi chơi có thể đi, nhưng không được về trễ quá 10 giờ đêm. Nếu cô không muốn ngủ ngoài đường, thì xin để ý đến quy định cuối miền vừa nói. Chỉ có nhiều đây thôi, cô đừng vi phạm là được. Trầm bĩu môi, cằn nhằn. Nhiều đó thôi, tôi đã nạp không hết vào đầu đây này. Còn nữa thì chắc tôi xách vali về nhà quá. Nhà giàu, mà ki bo thấy sợ vậy á. Miền xua tay đáp. Cậu chủ và bà chủ không ki bo, sở dĩ cậu Vũ dặn không được lãng phí đồ ăn vì ngoài kia còn biết bao nhiêu người khó khăn hơn cần mình giúp đỡ. Cô đừng hiểu lầm ý tốt của cậu, tội cậu lắm. Trầm gạt phát đi. Được rồi, được rồi, tôi hiểu rồi. Chưa gì đã bênh chủ nhân chầm chập, cô cứ để vali quần áo lại cho tôi, lát tôi tự treo lên tủ. Vâng. Vậy Miền xin phép ra ngoài đấy ạ, cô nghỉ ngơi đi, cần thêm gì cứ nói Miền biết, khi nào làm cơm tối xong Miền vào gọi cô ra ăn cơm. Trâm phẩy tay ra hiệu cho Miền rời đi. Căn phòng im lặng, tiếng bước chân của Miền cũng xa dần rồi lặng phát. Bây giờ chỉ còn mỗi mình Trâm ngồi trong căn phòng, cô cảm thấy trống trải. Đang đi qua đi lại bên cửa sổ, bất thình lình có bóng người trắng xẹt ngang qua... Báo hại Trâm toàn thân ấn lạnh. Trâm nhìn ra ngoài, cất tiếng hỏi, ai đấy? Đáp lại câu hỏi của cô là tiếng gió thổi qua tán lá cây nghe xào xạc và cả tiếng bước chân của ai đó lẹt xẹt đi trong vườn. Thế nhưng khi ngó ra, cô lại chẳng thấy ai. Cảm giác sợ hãi bắt đầu nhen nhóm trong thâm tâm cô và dường như nó ăn sâu vào tâm trí khiến toàn thân của cô tê liệt mọi cảm xúc. Trầm vừa quay đi, nhỏ Diệu đứng bên cửa, ngó sát cái mặt băng trắng toát vào, cười hề hề, hỏi, Hè, cô mới đến đây hả? Chào mừng cô đến với thiên đường. Vừa quay đầu lại, đập vào mắt Trầm là gương mặt được băng kín mít, hờ mỗi hai con mắt, trời lại nhá nhem tối. nên thoạt nhìn thấy Diệu, Trầm cứ ngỡ là ma, hoàng hồn, cô hét lớn, ma, ma. Cô đừng sợ, tôi tên là Diệu, là người làm ở đây, rất vui được biết cô. Giọng của dịu tinh anh hơn hẳn mọi ngày, song ánh mắt trắng dã của nó lại khiến Trâm rợn tóc gáy. Nhìn sâu vào đôi mắt ấy, cô thấy không có lòng từ. Trầm tự trấn an mình, thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm, xém chút tim cô nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô làm tôi hết cả hồn. Còn tưởng cô làm ma, người gì mà xuất hiện lù lù ngay trước mặt, băng bó mặt mày trắng toát thế kia, thật khiến làm cho người ta hoảng sợ. Diệu cười hì hì, gãi đầu gãi tai, nói, Diệu xin lỗi đã làm cho cô sợ, tôi ở ngay phòng bên kia, cần gì cô cứ nói. Trâm gật đầu, tôi biết rồi. Chợp mắt một cái, cô ngẩng lên, đã không thấy Diệu đâu. Nó xuất hiện bất ngờ, mà đi cũng nhanh như một cơn gió. Trầm ngơ ngác, liếc nhìn ra xa, tuyệt nhiên cô không thấy bóng dáng nó đâu nữa. Cô đang nghĩ nhà này toan người kỳ lạ hết sức, hành động có phần cổ quái, dễ gây ám ảnh quá. Bữa cơm tối chỉ có ba người ngồi quây quần trên bàn Hạ cắm đầu cắm cổ ăn thật nhanh Giống như đang trốn tránh một ai đó Vũ gấp chút thức ăn vào chén cho cô Anh buông đũa đặt ngay ngắn trên chén cơm hỏi vợ mình Sao nay em ăn nhanh vậy? Ăn cơm cũng cần nhai kỹ chứ Vội gì ăn từ từ thôi nghẹn bây giờ em Tiếng nấc cụt của Hạ vang lên Làm cho Vũ luống cuống Anh đưa tay lên vỗ vào lưng Hạ cằn nhằn Đấy, thấy chưa? Tôi đã bảo em cứ từ từ mà ăn, đừng vội vang rồi cơ má. Miền nhanh chân chạy đi lấy ly nước, đặt xuống bàn ngay trước mặt hạ, lo lắng bảo, mở chủ mở uống chút nước đi cho thông cổ. Trầm nhìn thấy cảnh này, cô ta cảm thấy tức mắt lắm, lườm nguyết hạ suốt bữa ăn, nghẹn cứng hết cả cổ họng, nên chẳng ăn uống được gì. Hạ sau khi thoát khỏi cơn nghẹn, cảm thấy tinh thần thoải mái hơn. Cô không ăn tiếp nữa nên xin phép quay về phòng nằm nghỉ. Vũ cũng đứng dậy theo, nắm cổ tay hạ kéo cô đi trước mặt Trâm, bỏ lại ánh nhìn không mấy thiện cảm của Trâm dành cho họ. Em đi theo tôi, tôi sẽ đưa em đến một nơi. Đi đâu cơ? Cứ đi theo tôi rồi em sẽ biết. Vũ kéo hạ hòa vào màn đêm đen đặc nơi có những cành cây đập vào mặt đến đau rát. Hạ cố căng mắt ra nhìn đường, tránh những nhánh cây lòa xòa chìa ra, vậy mà vẫn phải hứng chịu những cú đập đau rát. Cả hai đi đến một khoảng đồi trống, nơi đây không có cây cà phê, cũng không có những bụi tiêu cao vút, chỉ có hoa cỏ mọc xen lẫn vào nhau, phía bên kia là luống hoa cúc đang nở rộ. Quan sát xung quanh nơi đây, Hạ còn thấy hai ngôi mộ nằm sừng sững giữa bãi đất trống. Vũ vẫn im lặng dắt cô đi, không hé răng nói nửa lời. Anh dừng chân trước hai ngôi mộ Ngồi xuống đốt mấy cây nhang trên tay Cắm lên hai ngôi mộ Buồn bã nói Em có biết ai nằm dưới hai ngôi mộ này không? Hạ lắc đầu Là hai cô vợ trước của tôi đấy Họ về đây làm dâu vòn vẹn được ba tháng Thì treo cổ tự vẫn Hạ thoáng chốc giật mình Nhìn Vũ bằng ánh mắt thông cảm Nhẹ nhàng hỏi Anh có ép họ phải chết như lời đồn không? Vũ lắc đầu Nếu tôi bảo không, em tin tôi chứ Hạ im lặng không đáp hàm răng cắn môi suy nghĩ về điều gì đó vu vơ trong lòng Trước khi lấy vũ, cô đã nghe không ít lời đồn về anh Rằng anh là kẻ máu lạnh, gia trường, bảo thủ, lạnh lùng Sau khi biết vợ mình cặp bồ thì đùng đùng nổi giận Trong cơn điên vì mất kiểm soát mà anh buộc miệng nói Cô chết đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt cô nữa Nhưng Vũ trước mặt cô bây giờ lại khác xa với những lời đồn đó Cô nhìn hai ngô mộ trả lời dứt khoát mà không do dự Tôi tin Vũ chậm rãi nói Đến tận lúc họ chết tôi vẫn không tin đấy là sự thật Xong có điểm trùng lập ở hai cái chết Đó là sự phản bội và đêm trăng Hạ trong mày thốt lên Đêm trăng Nó có gì khúc mắc ở đây sao Vũ gật đầu trần giọng kể Hôm đó cũng như mọi ngày, tôi ra nông trường và vào rẫy xem công nhân làm việc, tối mịt mới trở về nhà thì hay tiền dữ. Cả hai bọn người họ trước khi trao cổ chết đều để lại một bức thư tuyệt mệnh, nói rằng mình đã ăn nằm và yêu thương người khác trong khi bản thân đã có chồng. Năm năm tôi mất đi hai người vợ, cùng vì một lý do, cùng một cái chết mà lại chọn vào đúng đêm trăng rằm sáng để tử vẫn. Em hiểu cái cảm giác của tôi chứ Nó hụt hẫng đau khổ vô cùng Nếu họ không yêu thương tôi Thì có thể nói với tôi một tiếng Tôi sẵn sàng ly hôn Trả lại tự do cho họ Đằng này họ lại tìm đến cái chết Tôi cũng từng suy nghĩ rất nhiều Về cái chết bất ngờ của họ Âm thầm điều tra mọi chuyện Nhưng đến giờ Nó vẫn là một ẩn số Hạ nghe xong Cô im lặng một lúc Nhìn chầm chầm vào hai ngôi mộ Hỏi Anh có tin họ tự tử không? Vũ đáp, không, chúng tôi vẫn sống hạnh phúc vui vẻ, không cớ gì vì chuyện ngoại tình mà tự vẫn. Hạ lại hỏi, anh đang nghĩ đây là hai vụ giết người, rồi hung thủ ngụy tạo chứng cứ, đúng không? Đổ lỗi cho người chết, đúng không nào? Vũ ngước mặt lên trời, thở dài trong tâm trạng não nề, đáp lại gọn lòn, ừ. Hạ lại hỏi tiếp. Anh có ngoài nghi về thời gian chọn tự tử của họ Hành động giống nhau Hay nói dễ hiểu hơn là họ chọn mốc thời gian giống y chang nhau Chỉ khác thời điểm tử vẫn Trùng hợp một điểm được xem là ngẫu nhiên Thế nhưng trong chuyện này lại có đến bốn điểm trùng hợp Thứ nhất chuyện ngoại tình Thứ hai để lại thư tuyệt mệnh Thứ ba chọn treo cổ Và thứ tư là chọn đêm trăng rằm để kết thúc cuộc đời mình Tôi thì tôi không tin vào mọi chuyện lại trùng khớp nhiều đến vậy Vũ ngẩn người ra một lúc, anh cũng từng suy nghĩ giống hạ. Xong mỗi lần điều tra, anh lại gặp vô vàn rắc rối. Khi thì người tình của vợ đến tận mộ khóc lóc, chỉ trích anh là kẻ máu lạnh, ích kỷ. Khi lại đến nhà nhận mình là người tình của vợ. Điều đó giống như đang tiếp thêm sức mạnh để anh tin rằng những lời trong lá thư tuyệt mệnh kia là đúng. Sau bao năm mệt mỏi điều tra vẫn không thu thập được gì, anh đành buông xuôi, sống một cuộc sống độc thân tự do tự tại. Như vậy, đôi khi lại hạnh phúc bởi bản thân không bị phản bội, không phải gánh những đau thương trên vai và ít ra không phải rằn vặt bản thân. Vũ thờ hắt ra một hơi gật đầu. Có chứ, tôi đã nói với em lúc nãy, tôi cũng đã điều tra, xong kết quả lại chẳng có gì, mọi dấu vết cứ như theo họ xuống mồ vậy, không còn dù là một vết tích. Tôi nói ra điều này anh có tin tôi không? Vũ Ngạc Nhiên khi hạ hỏi vậy, anh quay lại nhìn Hạ ngờ vực hỏi: "Em muốn gì?" Hạ chậm rãi đi tản bộ, hai người sánh bước bên nhau bên cạnh những khóm hoa nở rộ. Cô hít vào một hơi thật sâu, thở ra nhẹ nhàng, chép lưỡi nói: "Tôi từng mơ thấy những giấc mơ quái dị ở trong căn phòng đó, căn phòng bên cạnh chân cầu thang ấy, dẫn xuống tầng hầm. Nó lặp đi lặp lại nhiều đêm, anh không biết nó đáng sợ và ám ảnh như thế nào đâu." Những cơn ác mộng đó cứ đeo bám tôi hoài kể từ khi tôi về đây làm dâu.